kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển tám phẩm mười bốn chiến đấu các tỳ kheo ta nhớ thuở xưa có thời chư thiên và a tu la nổi lên đánh nhau kịch liệt Bấy giờ trời đế thích bảo các thủ lĩnh trời ba mươi ba rằng chư nhân giả chư thiên các người nếu cùng với a tu la đánh nhau thì nên trang bị và giữ gìn tốt vũ khí nếu chư thiên thắng a tu la bại thì các người phải bắt sống vua a tu la tỳ ma chất đa la dùng năm sợi dây trói lại dẫn đến trước thiện pháp đường nơi chư thiên hồi họp chư thiên trời ba mươi ba nghe Đế thích hạ lệnh đều răm rắp làm theo lúc ấy vua atula Tỳ ma chất đa la cũng bảo các atula thế này nếu khi chư thiên cùng với atula đánh nhau mà chư thiên bại thì các ngươi tức khắc bắt sống vua trời Đế thích dùng năm sợi dây trói lại dẫn đến chỗ hồi họp của chư atula là thức đầu để đứng trước ta Các chúng Atula cũng làm theo lời dạng bảo Các tỳ kheo vào thời ý vua trời đế thích đánh thắng liền bắt sóng vua Atula dùng năm sợi dây trói lại dẫn đến trước thiện pháp đường nơi chư thiên hồi họp đứng hướng mặt về trời đế thích Khi ấy vua Atula tỳ ma chất Đa La hoặc khởi lên ý nghĩ thế này Cầu cho các Atula đều được an lành Ta này không dùng các Atula nữa. Ta sẽ ở lại đây cùng một chỗ với trời ba mươi ba, đông hưởng vui thú, rất vừa ý ta. Vua Atula Tỳ Ma chất Đa La khi khởi lên ý nghĩ này liền thấy năm sợi dây cột thân tự mở ra, các thú vui năm dục ở cõi trời đều hiện ra trước. Hoặc có lúc khởi lên ý nghĩ thế này: Ta này không dùng trời ba mươi ba cầu cho chư thiên đều được an lành. Ta muốn trở về cung của A-tula. Khi khởi lên ý nghĩ như thế, thì năm sợi dây trên thân liền siết chặt lại. Các thú vui năm dục bỗng nhiên biến mất. Các tỳ kheo, vua A-tula tỳ ma chất đa la có các sự trói buộc diễm tế như vậy, thì các sự trói buộc của các ma lại càng diễm tế hơn. Vì sao, các tỳ kheo khi tư duy tà dại liền bị trói buộc khi tư duy chân chánh liền được giải thoát. Vì sao, các tỳ kheo, tư duy có ngã là tư duy tà dậy, tư duy không có ngã cũng là tư duy tà dậy, cho đến tư duy ngã là thường còn, ngã là không thường còn, có sắc không có sắc, có tưởng không có tưởng, và cũng chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng, dân dân đều là tư duy tà dậy. Các tỳ kheo, những tư duy ta dại này là ung nhọt, là ghẻ lỡ, giống như tên độc. Trong đó, nếu có người đa văn đạt trí tuệ của Bậc Thánh, thì biết tư duy ta dại như bệnh, như ghẻ lỡ, như ung nhọt, như mũi tên. Nghĩ như thế rồi, giữ vững tâm nơi sự nhớ nghĩ chân chánh, chẳng theo sự dận hành của tâm, khiến tâm chẳng động, được nhiều lợi ích. Các tỳ kheo, Nếu nghĩ có ngã, tức là nghĩ tà, tức là hữu di, tức là hí luận. Nếu nghĩ là không có ngã, cũng là hí luận, cho đến có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đều là hí luận. Các tỳ kheo đã có hí luận, đều là bệnh, như ôn nhọt, như ghẻ lỡ, giống như tên độc. Trong đó, có người đa văn đạt đến trí tuệ bậc thánh. Biết các tội lỗi của hí luận này rồi, thì ưa sự không hí luận, giữ tâm gián lặng, được nhiều sự hành trì. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa có vua trời dân tộc, khi muốn đánh nhau với Atula, trời đế thuyết bảo với chư thiên trời ba mươi ba chung quanh thế này. Chư tôn giả phải trang bị tốt nơi thân thể và binh khí. Nay các Atula muốn đến đánh, nếu chư thiên thắng, thì phải bắt sống vua Atula Tỳ Ma Chất Đà La dùng năm sợi dây trói lại dẫn đến trước thiện pháp đường nơi hồi hộp của chư thiên khiến ra mắt ta bấy giờ chư thiên trời ba mươi ba nhận mệnh lệnh của trời đế thích y theo lời dặn mà làm vua a tu la cũng ra lệnh như vậy các tỳ kheo ở trận đánh ấy chư thiên đắc thắng liền dùng năm sợi dây trói a tu la dẫn đến trước thiện pháp đường lúc ấy vua a tu la tỳ ma chất đa la đã bị năm sợi dây trói đang ở trước chúng trời thấy trời đế thích vào thiện pháp đường đến chỗ ngồi mà ngồi liền thốt ra lời ác mắng nhiếc hủy nhục thiên chủ đủ thứ lúc này trời đế thích có vị hầu cận tên là madali thấy atula tì ma chất đa la ở trước chúng thốt lời hung ác mắng nhiếc thiên chủ liền dùng kệ bạch với đế thích Trời đế thích xấu hổ, sợ hãi. Vì không thế lực nên chịu nhịn. Nghe lời mắng thô ác như thế. Đều nhận lãnh hết, không dám nói. Đế thích dùng kệ đáp lại ma đa ly. Chẳng phải xấu, sợ mà chịu nhịn. Chẳng phải không sức đối tu la. Ai có thể mưu cầu như ta. Đâu được đồng với kẻ vô trí. Ma Đa Ly lại dùng kệ Bạch Thiên Chủ. Nếu chẳng nghiêm khắc quở trách nặng, kẻ ngu đầy dẫy lại tăng thêm. Nên phải bẻ dẹp kẻ vô trí, giống như sợ roi bò bỏ chạy. Nếu nay thả nó được bình yên, trở về chúng cũ lại kêu mạng. Vì vậy người trí phải ra uy, biểu hiện sức mạnh chế ngu si. Đế Thích Là dùng kệ đáp Ma-đa-li Những việc này ta biết từ lâu Vì để chế phục bọn Ngô-si Nếu họ dùng sân hận mắng nhiếc, Ta nghe chịu đựng tự chế tâm Ma-đa-li là dùng kệ bạch đế thích Dưa trời đế thích xin nghĩ kỹ Nhẫn nhục như thế có điều hại Kẻ Ngô-si kia mắng như thế Cho là kiếp sợ không dám đáp bấy giờ đế thích là dùng kệ đáp Ma-đa-li. Đám ngu si kia theo ý họ, cho ta là sợ nên làm thinh. Nếu mong thân luôn được lợi ích, thì nên vì họ thường nhẫn nhục. Theo ý ta khi thấy họ mắng, chẳng nên giới sân lại khởi sân. Nếu dùng sân báo trả lại sân, chiến đấu như vậy khó thắng được. Nếu bị kẻ ác gây bực tức, có chí nhẫn được thật là khó. Nên biết nhẫn này là sức mạnh Người nhẫn như vậy đáng ngợi khen Hoặc ta hoặc người phàm khởi tâm Đều cầu mong lìa chỗ đáng sợ Người khác nổi sân mắng nhiếc ta Chẳng nên sanh oán đối với họ Đối chính mình hoặc tha nhân Cả hai đều nên làm lợi ích Ta biết người bị người sân mắng Nên làm cho sân tự tiêu tan Như vậy hai bên tâm lợi ích Cả mình lẫn người đều thành tựu Ý niệm người kia là ngô si Đó là do họ không biết Pháp Như các trượng phu có sức lớn Nên vì kẻ yếu nên nhẫn nhịn Nhẫn nhục như thế người khen ngợi Với người vô lực nhẫn chẳng sân Người nhẫn như vậy được khen ngợi Người kia không có sức trí tuệ Chỉ lấy ngô si làm sức mạnh Tâm ngô si nên giết bỏ Pháp những người như vậy hạnh không chánh họ dùng ngu si cầu hơn ta sơn giận mắng nhiếc Thốt lời thô nhẫn được ác kia thì thường thắng nhẫn ấy tăng lên khó nói đủ cái thắng nói năng e chẳng xét với họ sợ oán nên mới nhẫn nghe người dưới mắng mà nhẫn nhục nhẫn này được người trí ngợi khen các tỳ kheo các vị nên biết trời đế thích lúc bấy giờ chính là ta. Giao thổ ý, ta làm vua trời ba mươi ba, giáo quá tự tại, thọ phước báo tốt đẹp, mặc dù hưởng mọi diệu lạc, nhưng thường nhẫn nhục, cũng khen ngợi hành nhẫn, ưa hành ôn hòa mềm mỏng, lại không sân giận. Các tỳ kheo, các vị tự nói là trong sự tu hành, quá tâm tín hiểu, bỏ tục xuất gia, tinh cần chẳng biến trễ. Nên các vị muốn đối với chúng sanh khác, Thân tu hành nhẫn nhục, Khen ngợi sự nhẫn nhục, Từ bi thuận hợp, Thường hành an lạc, Diệt trừ sân hận, Khen người không sân, Thì các vị phải phát khởi sự tu học như vậy. Các tỳ kheo, Ta nhớ thuở xưa, Chúng trời cùng với các A-tu-la, Mỗi bên đều trang bị binh khí, Muốn đánh nhau. Bấy giờ, Đế thích bảo với thiên chúng, Chư nhân giả, Nếu A-tu-la cùng chư thiên đánh nhau, Khi chư thiên đắc thắng, thì các ngươi nên dùng năm sợi dây trói vua Atula lại, vân vân như trên đã nói. Chư thiên dâng lệnh, vua Atula cũng làm như vậy, ra lệnh cho binh lính. Các tỳ kheo lúc giao chiến, vua Atula thắng, Vua trời để thích địch không nổi phải lui về. Xe vua cỡi khi ấy là chiếc ngựa xa dễ điều khiển, bánh có ngàn căm, muốn hướng thẳng về cung trời nhưng có một cây tên là cư tra xà ma lê trắng đường. Chim cánh vàng mẹ lót ổ trên cây ý, đã sanh các trứng. Đế thích thấy rồi bảo với Ma Đa Ly người đánh xe rằng, Ma Đa La trên cây có trứng, dì ta quay xe lại tránh xa. Thà bị Tu La làm mất mạng, chứ đừng phá hoại tổ chim này. Khi ý Ma Đa Ly người đánh xe giỏi, nghe vua trời đế thích dạy như vậy liền quay chiếc ngựa xa dễ điều khiển bánh có ngàn căm trở lại chạy thẳng đến cung Atula Các tỳ kheo lúc bấy giờ các chúng Atula thấy xe đế thích bỗng nhiên quay lại đều cho là đế thích có mưu lược đặc biệt nên trở lại đánh nhau với mình chăng Chúng Atula nhân đó rút lui toàn bộ trở về cung mình Các tỳ kheo lúc đó do nhân duyên từ bi của đế thích mà chư thiên lại thắng a tu la phải thua các tỳ kheo nên biết trời đế thích thuở ý chính là ta các tỳ kheo thuở ý ta làm đại thiên chủ lãnh đạo trời ba mươi ba cai trị giáo hóa từ tại hưởng phước báo tốt đẹp vẫn luôn luôn thương yêu tất cả chúng sanh vì sự sanh tồn của chúng mà làm điều lợi ích khởi lòng từ bi tỳ kheo các vị Vì lòng tin mà xuất gia, phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa, chư thiên và Atula muốn đánh nhau. Bấy giờ đế thích bảo với vua Atula tỳ ma chất Đa La rằng. Nhân giả, chúng ta nên thu hết vũ khí. Trong chúng chư thiên và Atula đều có kẻ sáng suốt, trí tuệ. Hai bên chúng ta nên nói về pháp nghĩa, hoặc thiện hoặc ác. Nhưng ai dùng lời thiện nhiều hơn sẽ thắng. Khi ấy thiên chủ và Atula nhường cho nhau nói trước. Lúc đó, vua Atula tỳ ma chất Đa La liền lên tiếng trước, hướng về trời đế thích nói kệ. Kẻ ngu si quá mức, quyết phải quở trách nặng, bẻ dẹp kẻ vô trí, như bò sợ roi chạy. ngu si không có trí, thật khó chế ngự thay. vì vậy dùng roi mạnh, mau giết si mạng kia. Bấy giờ vua Atula tì ma chất Đa La hướng về trời đế thích nói kệ này rồi. Chúng Atula và các quyến thuộc đều rất hoan hỷ, khen ngợi, phấn khởi. Đế thích chư thiên và quyến thuộc đều đứng im lặng. Bấy giờ vua Atula tì ma chất Đa La bảo đế thích. Đại thiên dương nên nói kệ. Bấy giờ thiên dương hướng đến Atula nói kệ. Ta thấy rõ việc này không muốn giống người si người ngu tự khởi sân người trí ai cùng tranh vua trời đế thích nói kệ này rồi chư thiên trời ba mươi ba và các quyến thuộc đều khen ngợi vui mừng phấn khởi các a tu la và quyến thuộc đều đứng làng thinh đế thích bảo vua a tu la tỳ ma chất đa la nhân giả hãy nói tiếp lời đi khi ấy vua a tu la hướng đến thiên chủ nói kệ im lặng ý nhẫn nhục, đế thích ta cũng thế, ngô si khi tranh thắng, nói ta sợ nên nhẫn. Vua Atula tì ma chất Đa La nói kệ này rồi, các Atula và quyến thuộc đều hân hoan vui mừng, khen ngợi. Đế thích, chư thiên và quyến thuộc đều đứng lặng thinh. Vua Atula cũng bảo đế thích, Thưa Ngài Thiên Chủ, đến lượt Ngài biện thuyết về lời tốt đúng như Pháp bấy giờ trời đế thích hướng đến a tu la nói kệ người ngu theo ý mình bảo nhẫn là sợ người cho đây cầu tự lợi còn kia chẳng ích gì ta bảo kia làm ác chẳng nên sân với sân với sân nên làm thinh đánh dậy thì thường thắng nếu bị người xúc não có sức thường nhẫn được nên biết người nhẫn này đứng trên hết các nhẫn không kể mình hay người Đều cầu lìa chỗ sợ, Nên biết người ghét mình, Đối họ không nên sân, Hai bên mình như người, Nếu người sân mắng nhiếc, Sân mình tự tiêu tan, Đối mình hoặc với người, Cả hai đều được lợi, Ý người nghĩ ngu si, Là do không biết pháp, Nếu người có sức mạnh, Nhẫn được người yếu đuối, Nhẫn này là tuổi thắng, Không có nhẫn nào hơn, Kẻ kia không trí huệ, Chỉ có sức ngu si, vì ngu si bỏ pháp, nên tự mất chánh hạnh. Ngu si tự khoe thắng, sơn hận phát lời ác, nhẫn được xúc nào ấy, đó là thường được thắng. Sợ người thắng mà nhẫn, nhẫn ấy sợ sanh oán. Đối kẻ yếu nhẫn được, nhẫn này người trí khen. vua trời để thích thuyết kệ này rồi. Chư thiên trời ba mươi ba và các quyến thuộc vui mừng khen ngợi, phấn khởi vô cùng. Chúng Atula đều làm thinh. Khi ấy trong hàng chư thiên có kẻ trí tuệ, trong hàng Atula có kẻ trí tuệ, đều nhóm lại một chỗ bàn luận so sánh các bài kệ này, suy nghĩ tường tận, xem xét, suy tầm, rồi cùng khen ngợi như thế này. Chư nhân giả, nay trời đế thích khéo nói ý nghĩa về sự cai trị giáo hóa, Tất cả đều không có dao gậy, roi giọt, Cũng không tranh cãi, hủy nhục, oán thù, Cũng không kiện cáo và mong cầu báo trả. Lại đối với sanh tử có sự nhàm chán, Cầu xa lìa dục vì sự tịch diệt Và thành tựu chánh giác, đắc miết bàn Chuyên nhân giả, những bài kệ của vua Atula Tì Ma Chất Đa La đã nói Không có lời tốt đẹp như thế. Tất cả những lời ý chỉ có dao gậy, roi giọt, gai góc Độc địa, hủy nhục, tranh cãi, kiện tụng, oán thù, mong cầu đáp trả Lại trưởng dưỡng sanh tử, không có nhàm chán, tham đắm các dục Chẳng nghĩ về hạnh, tĩnh lặng, tịch diệt Chẳng mong thần thông và quả sa môn Chẳng cầu tránh giác và đại niết bàn Chư nhân giả, những bài kệ của vua trời Đế Thích đã nói Gọi là lời nói thiện Những bài kệ của vua Atula Tì Ma Chất Đa La đã nói Chẳng phải là lời nói thiện Chư nhân giả Những bài kệ của vua trời đế thích đã nói Là lời nói thiện Đúng là lời nói thiện Những bài kệ của vua A-tu-la Tì-ma-chất-đa-la đã nói Chẳng phải là lời nói thiện Chẳng phải là lời nói thiện Chư tỳ kheo Các vị nên biết Trời đế thích thời ý chính là ta Chư tỳ kheo Lúc đó ta là vua trời đao lợi cai trị giáo quá tự tại thọ hưởng phước lạc còn nói lời thiện để làm dụng cụ chiến đấu vì do lời thiện nên chiến đấu thường thắng tỳ kheo các thầy đã được ở trong giáo pháp nói lời thiện của ta lắng tâm lìa tục bỏ nhà xuất gia tu hành tin tấn các vị nếu muốn tìm cầu lời thiện lời ác trong giáo pháp để nắm lấy nghệ lý thì nên biết như thế chư tỳ kheo ta nhớ thuở xưa chư thiên dương dân dân và a tu la khi đánh nhau vua trời để Thuyết đánh dẹp tu la sau khi đã chiến thắng tạo dựng cung điện đẹp đẽ đông tây rộng năm trăm do tuần nam bắc hai trăm năm mươi do tuần chư tỳ kheo bên ngoài cung điện đẹp đẽ ấy có một trăm nơi phòng ngự ở mỗi nơi phòng ngự đều có bảy lầu gác đều dùng bảy báo tạo thành trong mỗi lầu gác thiết trí bảy phòng Trong mỗi phòng đặt bảy cái giường. Trên mỗi cái giường có bảy ngọc nữ. Mỗi ngọc nữ lại có riêng bảy người hầu gái. vua trời đế thiết cùng các ngọc nữ và người hầu nữ chẳng có việc gì làm, chỉ hưởng mọi vui thù thắng. Đồ ăn uống cần dùng như hương hoa, áo quần, tất cả mọi vật dụng để vui chơi đều tùy theo nghiệp đời trước mà hưởng được phước báo. Chư tỳ kheo, trong cõi thế giới ba lần ngàn, với các cung điện hiện có không có cung điện nào bằng cung điện đẹp đẽ này của trời để thích lúc ấy vua atula tì ma chất đa la suy nghĩ ta có sức mạnh và uy đức như thế cung điện mặt trời mặt trăng và trời ba mươi ba tuy ở trên ta vận hành cùng khắp nhưng sức của ta có thể nắm lấy làm vòng đeo tay đi khắp các nơi chẳng bị trở ngại đã có một lúc vua atula la hầu la trong lòng giận dữ Phiên não độc hại, hãy hừng ý chẳng vui vẻ. liền nghĩ đến vua Atula Tì Ma Chất Đa La. Khi đó, vua Atula Tì Ma Chất Đa La nghĩ thế này. Vua Atula La Hầu La nghĩ đến ta, và liền tự nghĩ đến các tiểu dương Atula cùng các tiểu dương Atula quyến thuộc dưới quyền thống lãnh của mình. Lúc này, các tiểu dương và các Atula kia biết vua Atula Tì Ma Chất Đa La nghĩ đến mình. Ai nấy đều chuẩn bị các loại binh khí kéo đến chỗ vua. Đến nơi rồi đứng im lặng ở phía trước. Bấy giờ vua Atula Tỳ ma chất Đa La tự mặc áo giáp, cầm gậy, dội vàng lên xe. Cùng với các tiểu dương và quân sĩ, dây quanh sau trước kéo đến chỗ vua Atula La Hầu La. Bấy giờ vua Atula La Hầu La lại nghĩ đến hai vị vua Atula dũng dược và huyện hóa bấy giờ hai vua này biết được ý nghĩ ấy rồi, lại cũng nghĩ giống như vua Atula Tima Chất Đa La, nghĩ đến tiểu dương của mình và các thuộc hạ. Ai nấy đều biết rồi, cũng chuẩn bị vũ khí hướng đến chỗ hai vua, đến nơi tất cả đều cùng tìm tới chỗ vua Atula La Hầu La. Bấy giờ vua Atula La Hầu La tự trang bị đủ các loại vũ khí tùy thân, cùng ba vua Atula Tima Chất Đa La, Dũng dược, huyện hóa và tiểu dương quyến thuộc của ba du ý dây quanh trước, từ thành Atula lũ lượt ra đi, muốn cùng với chư thiên lợi đánh nhau một trận quyết liệt. Bấy giờ hai vua rồng lớn là Nanda, Uba Nanda từ cung đi ra, mỗi vị dùng thân quấn quanh núi Tùy Di bảy vòng, tức thì làm núi rung động, động rồi lại động, động lớn, động khắp, rung rồi lại rung rung lớn, rung rồi lại phung, phung lớn, phung khắp, dùng đuôi đập biển làm cho một khối nước giọt lên hư không ở trên đỉnh tu di. Chư Tỳ kheo liền ngay khi ấy, Thiên tử đế thích bảo các thiên chúng: "Chư vị nhân giả, có thấy đại địa này rung động như vậy không? Hư không đen ngịt giống như mây có mưa, lại như sương mù dày đặc. Ta biết chắc rằng Nai Atula muốn cùng với chư thiên đánh nhau." Lúc này ở trong biển, các rồng tại chỗ đều từ cung mình cầm các loại gậy gộc trang bị tề chỉnh, ra ngay trước Atula cùng chúng chiến đấu. Nếu thắng thì đuổi chúng lui thẳng về cung, nếu không thắng, sợ hãi chạy lui, rồi cùng đến gặp và xoa địa cư. Đến nơi nói rằng các ngươi nên biết các Atula muốn đánh chư thiên, nay các ngươi nên cùng chúng ta đến chỗ ấy giúp nhau đánh phá. Dạ xoa nghe xong, liền chuẩn bị vũ khí cùng các đồng kéo đi, cùng đánh nhau với A-tu-la. Nếu thắng thì đuổi chúng đi, không thắng sợ hãi chạy lui, rồi cùng đi đến gặp Dạ xoa bác thủ. Đến nơi thưa rằng, các người biết chăng, các A-tu-la muốn đánh chư thiên. Bác thủ nghe xong, cũng chuẩn bị vũ khí, cùng kéo đi dân dân, cho đến thua chạy. Rồi lại cùng đến báo với Dạ xoa trì phát, nói đủ việc bỏ như trước dần dần đến báo với giả xoa thường túy cũng chuẩn bị gậy gộc và cùng với trì phát dân dân hiệp lực chiến đấu nếu đắc thắng thì đuổi bọn chúng về cung nhưng thất bại nên sợ hãi rút lui rồi đến ý kiến tứ đại thiên dương đến nơi tâu với tứ thiên dương tứ thiên dương nên biết nay các a tu la muốn đánh dưới chư thiên các ngài nên cùng với chúng tôi giúp nhau đánh cho chúng tan tác khi ấy Tứ Thiên Dương nghe Thường Túy nói liền cầm các loại vũ khí lên xe mà đi, dần dần cho đến, chạy lui, chẳng thể hàng phục. Lúc này Tứ Thiên Dương bèn cùng lên thiện Pháp Đường nơi Chư Thiên nhóm họp bàn luận tâu với Đế Thích. Thiên Dương nên biết các A-tu-la nay tụ tập muốn đánh Chư Thiên, xin nên đến đó đánh nhau với chúng. Khi ấy trời Đế Thích nghe Tứ Thiên Dương nói như vậy thì chấp thuận, liền triệu một vị trời ma na bà bảo rằng này thiên tử ngươi đến đây nay ngươi có thể đến trời tu dạ ma rồi sang trời đâu suất đà trời quá lạc trời tha quá tự tại đến nơi vì ta mà tâu với các thiên dương thế này chư thiên các ngài chắc các ngài đã biết nay atula muốn đánh với chư thiên thiên dương các ngài cần phải tương trợ cùng đến chỗ ấy chiến đấu với chúng bấy giờ Mana bà nghe lời của Đế Thích xong, liền đi đến trời tu Dạ Ma, tâu đầy đủ sự việc này. Bấy giờ Thiên Dương tu già Ma nghe lời tâu của thiên sứ trời Đế Thích, là Mana bà, liền nghĩ đến tất cả thiên chúng trong cõi trời tu già Ma. Khi ấy, thiên chúng biết ý nghĩa của Thiên Dương rồi, đều mặc áo giáp, mang vũ khí, cởi các loại xe cõi trời, cùng nhau kéo đến chỗ Thiên Dương. Đến rồi đứng yên ở trước. Cùng lúc, thiên dương tu dạ ma cũng tự thân mặc loài áo giáp báo đẹp trong các quải trời, cầm các gậy báo, cùng với đông đủ vô lượng trăm ngàn dạng các thiên tử dây quanh, đi xuống, đến trên đỉnh núi Tu-di. Tại phía đông núi, cắm cờ khó hàng phục toàn màu xanh, tựa vào đỉnh núi. Lúc ấy, thiên sứ Ma-na-ba liền trở lên trời đâu suốt đà, Đến nơi tàu với thiên dương đầu suốt. Thiên dương nên biết, thiên dương đế thích có lời báo trình. Các A-tu-la muốn đánh với chư thiên, xin chư thiên cùng đến tương trợ góp sức chiến đấu, khiến chúng thối lui. Trời đau suốt đà nghe lời ấy rồi, liền tụ tập đến chỗ của thiên dương. Đến nơi, ai nấy đều dốc sức cầm vũ khí, nhảy lên xe cùng với vô lượng trăm ngàn dạng thiên chúng, kéo nhau đi xuống. Cùng lúc dân tập ở định núi Tu-di, Tại Phi Nam, cắm cờ khó hàng phục, toàn màu vàng tựa vào đỉnh núi. Thiên sứ Mana bà lại đi đến trời quá lạc, tâu với Diệu trời ý, thiên dương nên biết, trời đế thích sai tôi đến báo trình với ngài rằng, các A tu la muốn đánh chư thiên vân vân, tâu đầy đủ như trước, vân vân, cho đến trời ý, cùng với vô lượng trăm ngàn vạn chúng thiên tử, đều trang bị vũ khí, nhảy lên các thứ xe cùng nhau kéo xuống, đến đỉnh núi Tù Di, tại phía tây núi, cấm cờ khó hàng phục, toàn một màu đỏ, tựa vào đỉnh núi. Cũng như thế, lên báo với thiên dương tha quá tự tại, dân dân, như trước đã nói, dân dân, khi ấy, thiên chúng của dị trời kia, trang bị vũ khí hơn trời quá lạc, cùng với vô lượng thiên tử, vô lượng ngàn thiên tử, vô lượng trăm ngàn thiên tử, dây quanh kéo xuống. Đến núi Tu Di, tại phía bắc, cấm cờ khó hàng phục, toàn màu trắng, tựa vào đỉnh núi. Bây giờ trời đế thích thấy chư thiên, các cõi trên đều dân tập, liền nghĩ đến dạ xoa ở hư không. Khi ấy, các chúng dạ xoa ở hư không liền nghĩ. Thiên dương đế thích đã nghĩ đến chúng ta. Biết như vậy rồi, liền báo nhau cùng mặt giáp, cầm gậy, trang bị dụng cụ tùy thân, xong xuôi, nhảy lên các loại xe, đi đến trước đế thích đứng sang một bên. Khi ấy, trời đế thích nghĩ đến các tiểu thiên cùng quyến thuộc của chư thiên trời 33. Khi biết ý nghĩ ấy, họ đều mặc giáp, trang bị vũ khí, nhảy lên các loại xe đến trước thiên dương. Lúc này, đế thích mặc các loại áo giáp và trang bị vũ khí, nhảy lên các loại xe cùng với Dạ Xoa hư không và các tiểu dương trời ba mươi ba dây quanh trước sau. Từ thiên cung đi ra muốn cùng với Atula đánh một trận quyết liệt. Chư tỳ kheo khi các thiên chúng ấy cùng đánh với Atula sử dụng nhiều loại vũ khí như đao, tên, giáo, cung, dồ, chày, tên nhọn kim cang, tên bắn đối mặt, tên như cái đục, tên nhọn bọc sắt, tên như răng trâu, tên nhọn như lá ca lan già, tên nhọn ly ti, tên nổ. Những loại vũ khí ấy nhiều màu sắc đẹp đẽ đều là vàng bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Dùng những loại dao gậy này từ xa phóng đến thân Atula mà chẳng bị hại, trên thân của chúng cũng lại chẳng thấy thương tích, chỉ do nhân duyên xúc chạm nên chịu khổ đau. Chư tỳ kheo, các Atula khi đánh với chư thiên có các loại vũ khí, sắc loại giống nhau cũng do bảy báo tạo thành, đâm vào thân chư thiên cũng đều xuyên qua mà không có thương tích chỉ do nhân duyên xúc chạm nên chịu khổ đau chư tỳ kheo khi chư thiên ở cõi dục cùng với chúng a tu la đánh nhau còn có các loại vũ khí như vậy huống hồ là vũ khí của loài người trong thế gian